mời các bạn nghe đầu tiếp chuyện. Ai đứng bên cửa sổ của tác giả Thẩm Nguyên Hy được thể hiện qua giọng đọc của duy linh mời các bạn cùng nghe. Tôi hoàn sợ ngồi đùi lại cố cách xa chiếc điện thoại. Rõ ràng tôi đã tắt nguồn nhưng tại sao chiếc điện thoại vẫn còn hoạt động như bình thường? Thoáng dò dở một lúc tôi từ từ bế tay cầm chiếc điện thoại lên. Và áp vào tay để nghe đầu dây bên kia nói gì Trong điện thoại Tôi chỉ nghe thấy tiếng thở hồn hèn đến giận người Anh nghe thấy trái tim của em Chợt có giọng nói cất lên Cùng với đó là một tiếng cười kinh dị Tôi vội tắt điện thoại Rồi ném qua một bên Đưa tay bị tai của mình Để nghe thấy tiếng chuông điện thoại Đang gieo liên hồi không có điểm dừng Vài phút trôi qua Tiếng chuông điện thoại không còn kêu nữa Cứ nghĩ mọi chuyện đã ổn Nên tôi mới dần thả lòng cơ thể Ngay lúc này Tôi chỉ mong ba mẹ Sẽ nhanh chóng về sớm Thật sự tôi đang rất sợ và hoan mang Không biết bản thân nên làm gì Bỗng tiếng chuông cầm một lần nữa Kêu lên làm tôi giật mình Cứ ngỡ rằng ba mẹ về Nên tôi vui mừng mở cửa phòng Tính chạy thật nhanh xuống lầu Nhưng đôi chân của tôi khừng lại Đưa ánh mắt nhìn về phía cửa phòng của ba mẹ Suy nghĩ gì đó một lúc Tôi liền quay bước tiến gần đến cửa phòng ngủ của ba mẹ Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh Tôi đưa tay mở cửa phòng và tùy ý bước vào trong Chậm rãi bước lại gần chiếc cửa sổ Hướng ra phía cổng Tôi kéo nhẹ chiếc rèm cửa qua một bên Rồi dõi mắt nhìn xuống dưới Ở bên ngoài lúc này không phải ba mẹ Mà chính là gã đàn ông bệnh hoạn Vừa rồi tôi gặp Và cũng là kẻ đã khủng bố điện thoại của tôi Hắn ta đứng trước cổng Tay không ngừng nhấn chuông Như một cái máy đã lập trình từ trước Đột nhiên hắn ta quay mặt ngước nhìn về phía cửa sổ nên mà tôi đang đứng nhìn hắn, miệng hắn bỗng nở nụ cười quái đản, nụ cười đó khiến tôi bị ám ảnh mãi không thể nào quên. Bội kéo rèm cửa lại để trốn tránh ánh mắt đó, tiếng chuông cửa vẫn vang lên inh ỏi. Tôi ôm chặt lấy đầu mình, từng giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu lăn dài trên gương mặt tái nhợt. Tôi đã nói ông không được làm phiền cô ấy rồi má. Chợt có một giọng nói lọt vào tay tôi Giọng nói quen thuộc Giọng nói cho tôi cảm giác an toàn Tôi nhanh chóng đưa tay mở toan tấm rèm cửa sổ Và kinh ngạc Khi nhìn thấy anh đang đứng đối diện với ông ta bên ngoài cổ Anh ấy vẫn chưa đi sao Tôi nhào mắt nhìn về phía anh Không hiểu vì lý do gì Mà anh vẫn luôn xuất hiện vào những lúc Mà tôi cần nhất Giống như anh đã biết hết tất cả mọi chuyện Sẽ xảy ra với tôi Phía bên ngoài cổng Ông ta gầm gừ tỏ vẻ rất giận dữ khi nhìn thấy anh Đôi mắt của ông ta hẳn lên những tia máu đỏ rất kỳ dị Tôi khuyên ông nên quay trở về nơi mà ông đã đến Cô ấy không phải người mà ông cần đâu Anh nhẹ nhàng ngỡ cặp mắt kính của mình xuống Xong không hề kiêng nể mà nhìn thẳng mắt ông ta Nhưng những lời anh nói có vẻ như ông ta cảm thấy không nghe lọt tai một từ một chữ nào Ông ta gần cử lao vào đánh anh như một kẻ mất trí điên loạn Không thể kiểm soát được hành động của mình Mặc dù đã tầm trung tuổi Nhưng cơ thể ông ta rất cường tráng và khỏe mạnh hơn những người cùng độ tuổi Anh bị ông ta đấm liên tục Tới mức học máu Một phần gương mặt bị thương không hề nhẹ Mọi chuyện không dừng lại đó Anh cũng đáp trả lại ông ta bằng những cú đấm uy lực không kém Và nhanh chóng lật ngược được tình thế Cả hai người đều thương tích đầy mình Nhưng có vẻ như anh vẫn chiếm lợi thế hơn hẳn ông ta Khi thấy anh bị đánh như vậy Tôi vội vã chạy ra khỏi phòng ngủ của ba mẹ rồi nhanh chân chạy xuống lầu Ở bên ngoài cổng Người đàn ông đó bị anh quá chặt tay Điều đó khiến ông ta không thể cử động Miệng ông ta vẫn luôn gầm gừ Như một con thú dữ Không chịu sự thoản phục của bất kỳ ai Hạc giả ác báo Đang giá ông sẽ bị ám cho tới khi chết Nhưng tôi sẽ giúp ông lần này Một tay anh giữ lên ông ta Còn một tay anh đặt lên chán của ông ta Mặt anh nhắm lại Miệng làm bẩm câu gì đó Bỗng nhiên trên cánh tay Mà anh đặt lên chán của ông ta Xuất hiện những vẹt đen chạy dọc Từ bắt tay xuống lòng bàn tay Những cái đó trông khá kỳ quái. Ông ta giãy dụa la hét trong đau đớn. Một lúc sau cả cơ thể to lớn của ông ta chợt ngã quỵ xuống nền đất và không còn cử động nữa. Anh từ từ buông cánh tay của ông ta ra. Cùng lúc đó tôi đã có mặt trước cổng và chứng kiến được toàn bộ cảnh tượng này. Anh không sao chứ? Tôi chậm rãi tiến lại gần anh, khi bàn tay anh định chạm vào vết thương trên gương mặt của anh để kiểm tra. Thì trong lòng chật lưỡng lưỡng một lúc người lại thôi Tôi nhìn người đàn ông đang nằm bất động dưới đất Rồi quay qua nhìn anh Không lẽ anh ấy đánh chết ông ta rồi sao? Nghĩ tới đây tôi bị miệng lại Để ngăn tiếng la hoảng hốt của mình Tôi không hề muốn Vì tôi mà anh phải mang tội giết người Ông ta chưa chết em đừng có lo Dường như đọc được suy nghĩ trong đầu của tôi lúc này Nên anh đã vội trả lời được chân nạn Vài phút sau cơ thể ông ta bắt đầu cử động Tôi lo sợ vội núp phía sau lưng của anh Ông ta đứng dậy trông rất khó khăn Miệng ông ta bắt đầu ói ra những chất dịch màu đen hôi thối Trong thứ chất dịch màu đen nhớp nhúa đó Tôi còn nhìn thấy những vết thể màu trắng vẫn còn đang bỏ lúc nhúc Chúng giống như những con giỏi và cả trứng của giỏi Thấy cảnh tượng kinh dị đó Tôi cũng muốn ói theo ông ta. Vội lấy tay bịt miệng lại và cố tránh né hình ảnh đang diễn ra ngay trước mắt. Em không nên nhìn những thứ dơ bẩn này. Anh đưa tay che mắt tôi lại xong đưa tôi vào trong nhà. Bỏ mặt người đàn ông kia đang giờ sống giờ chết. Kỳ chào vào trong nhà tôi mới dần lấy lại bình tĩnh ngồi xuống ghế sofa gần đó. Đưa tay vội rót một lấy nước. Rồi bán sông bán chết của một cách nhanh chóng. Xin lỗi vì em đã để, vì đã để em nhìn thấy những thứ không nên thấy. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, bàn tay khẽ vuốt nhẹ lưng tôi để chấn an tinh thần. Anh có nhìn thấy không? Tại sao ông ta có thể ói ra những thứ đó được chứ? Tôi nói trong sự bàng hoàng. Cho đến tận lúc này tôi vẫn chưa thể tin những gì mình đã trông thấy. Mọi thứ diễn ra y như một bộ phim kinh dị Anh biết em sẽ hoang mang lo sợ Nhưng em tin trên đời này tồn tại thứ được gọi là bùa ngại không? Tôi quay qua nhìn anh Đôi mắt chẳng gặp sự khó hiểu Đúng là trước đây tôi không tin trên đời này có ma quỷ hay bùa ngại Tôi luôn nghĩ thứ đó chỉ có trong những bộ phim kinh dị Do con người tạo nên Chúng hoàn toàn không có thật Ngay cả việc tôi lựa chọn vào ngành học tâm linh Một phần cũng là muốn chứng minh ma quỷ không hề tồn tại Nhưng sau những chuyện vừa xảy ra thì tôi không còn sự lựa chọn nào khác Ngoài việc tin trên đời này còn có tồn tại thế lực tâm linh mà mình chưa thể biết Có phải buồn ngài giống như trong phim không? Thật ra ở bên ngoài nó còn đáng sợ hơn rất nhiều Phương mặt anh chậm tư nhìn vào khoảng không vô định phía trước mặt Như chật hiểu ra điều gì đó tôi vội vàng hỏi Không lẽ người đàn ông đó cũng bị... động vậy Ông ta bị ngài ám Mà thứ ngài đó không hề tầm thường một chút nào Anh nghĩ ông ta sẽ không thể sống được bao lâu nữa Không... không thể nào Chẳng nhẽ buồn ngài cũng có thể giết người được sao Tôi bất ngờ nói Cứ nghĩ rằng bùa ngài chỉ khiến con người ta tâm trí bấn loạn hay tán ra bại sản thôi. Thật không ngờ nó còn có thể giết người. Quả thật còn đáng sợ hơn những gì mà tôi đang tưởng tượng. Bùa ngài chính là công cụ giết người hiệu quả nhất. Người bị ngài ám nhẹ thì tâm trí không ổn định, nặng thì chết không rõ lý do. Nhưng người dùng ngài... Cũng sẽ bị nghiệp báo Và nếu dùng không cẩn thận Thì rất dễ bị ngại phản Bùa ngại chính là loại công cụ Giết người hữu ích nhất Ai bị ngại ám sẽ chết Một cách không minh bạch Những kẻ dùng ngại Cũng sẽ phải chịu cái giá rất đắt Khi muốn hại người bằng chính thứ chết chóc đó Nói cho cùng Bùa ngài chính là ma quỷ Nghe những điều anh vừa nói Tôi bỗng cảm thấy ơn lạnh khắp người Gương mặt sợ hãi Từ mực tái nhợt bài phần Vậy người đàn ông đó là bị hại Hay ông ta là người dùng ngái Ở thằng thẳng quay qua hỏi anh Ông ta bị dính ngải gì Mà khiến cho tâm trí điên loạn Và còn có cả những con giỏi Chui ra từ trong cơ thể của ông ta nữa Ông ta không phải người bị hại Cũng không phải người ám hại Nhưng ông ta đang bị như vậy Giọng anh chầm xuống Trong ánh mắt hiện rõ vẻ căm ghét Đến mức tưởng chừng một tay Có thể bóp chết gãi đàn ông đó Em vẫn chưa hiểu Tôi cảm thấy khá lạ Tại sao mỗi lần nhắc tới ông ta Là anh ta lại tỏ thái độ lạnh nhạt gây gắt Giống như là anh đã có thù Với ông ta từ trước vậy Có nhiều thứ em không nên biết Và cũng không cần hiểu Tôi bắt đầu cảm thấy có chút bực tức Lúc nào anh cũng nói như vậy Chẳng nhẽ anh có một bí mật nào đó Mà không muốn cho tôi biết Nhìn gương mặt bầm tim của anh Tôi mới chặt nhận ra là anh đã vì tôi mà bị thương không nhẹ Do vừa rồi quá xa hại Nên tôi đã quên mất điều này Gương mặt của anh bị bầm rồi Để em đi lấy thuốc thoa cho anh Tôi vội đứng dậy đi tìm hộp thuốc cá nhân Tôi nhớ hình như mẹ để hộp thuốc đó Ở trên phòng ngủ của bác mẹ khi thấy tôi đã rời khỏi, anh mới nhăn mặt đau đớn ôm lấy cánh tay của mình, Sáng nhà ông tay áo sơ mi lên, cả cánh tay của anh nổi đầy gân xanh và còn có dấu hiệu bị hoại tử. lo khi tôi thấy cảnh này sẽ hoàng sợ, nên anh đã nén cơn đau của mình lại, rồi đứng dậy âm thầm bỏ đi mà không nói lời từ biệt. sau khi tìm thấy hộp thuốc, tôi bội chạy xuống lầu để sơ cứu vết thương cho anh. Nhưng khi vừa bước chân xuống thì đã không thấy anh đâu nữa Tôi đã hộp thuốc ở trên bàn Ngó nghiêng đi tìm anh ở khắp mọi nơi Trong căn nhà Nhưng vẫn không thấy Anh lại một lần nữa biến mất một cách bí ẩn. Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu nhiều về anh Ngoại trừ một cái tên. Bản thân của tôi có ở nhà không vậy Đang mãi suy nghĩ về anh Đột nhiên tôi bị giọng nói chói tay Làm cho giật thoát cả mình Nhìn ra phía cửa ấy, thì tôi thấy nhỏ tưởng vi bản thân lúc nhỏ của tôi đang đứng trước cửa. Ủa, sao mày biết nhà mới của ta vậy vi? Tôi bận ngờ lẫn vui mừng khi thấy nhỏ. Mày hơi bị khinh thường bạn mày đấy, dù mày có lên trời thì tao vẫn tìm được mày. Nhỏ hí hừng bước vào nhà rồi tùy ý ngồi xuống chiếc ghế sofa cạnh đó. Mày thì giỏi rồi, sao tới tìm ta có việc gì? Tôi cũng tiến lại gần ngồi xuống ghế, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn nhỏ bạn. Này, khách tới nhà chơi mà không mang trà hay nước ra mời. Giờ lại hỏi bằng giọng đó nữa. Tao nghĩ tao tức đấy. Nhỏ bạn quay mặt đi tỏ vẻ giận dỗi Thấy nhỏ cho vậy tôi cũng chỉ biết thì cười lắc đầu chào thua. Nói đi rồi lát nữa ta sẽ mời mày cả thau nước chịu không? Có gì đâu mà nói ta muốn tới thăm quan nhà mới của mày thôi mà, mà công nhận nhà mày nhìn đẹp thật, thoáng mát, rộng rãi và còn yên tĩnh nữa chứ. Nhỏ đứng dậy nhìn ngó khắp nơi, rồi mặt chật dừng lại bức tranh đang được treo yên vị trên tường. Bức chân dung của ai mà đẹp vậy mày? Nhỏ chạy lại gần bức tranh ngắm nhìn một cách mê mặt Khi thấy nhỏ có ý định chạm tay bức tranh, tôi liền vội ngăn lại. Đừng chạm vào! nhỏ bự bảng thu tay lại thì nghe thì tiếng quan lớn của tụ ta chỉ định sợ một chút thôi mà mày làm gì mà ghê vậy thật ra bức tranh đó là của chủ cũ căn nhà này cho nên tao tôi lúng túng nói chỉ sợ khi nhỏ chạm vào thì điều không hay sẽ đến với nhỏ được rồi ta biết rồi không chạm vào nữa là được chứ gì anh chưa nay mày ở lại ăn trưa với tao nhé ba mẹ tao đi có việc đến tối biết về thấy không khí có chút trầm lặng nên tôi đã lên tiếng trước để tránh sang chuyện khác. được một bữa ăn ké ngu gì không chịu nhưng mà nghe nói mày đang bệnh mà liệu có nấu được không hay để tao nấu cho? Thôi đi mày mà nấu chắc cháy cả căn bếp nhà tao quá. mày ngồi yên một chỗ là tao mừng rồi. tôi cười cợt nói xong đứng dậy đi xuống nhà bếp. này mày đang coi thường khả năng nấu nướng của tao đó. Nhỏ nói lớn vang vọng xuống nhà bếp Để tôi có thể nghe Sau khi xuống bếp Tôi bắt tay vào việc nấu nướng của mình Tôi mở tủ lạnh để xem bên trong Còn có những món gì có thể nấu được Cũng may là vẫn còn mấy ít đồ ăn dự trữ Đủ để tôi nấu một bữa chiều đã nhỏ bạn Ở trên phòng khách Nhỏ cứ đi qua đi lại Hết ngồi xuống rồi lại đứng lên Và nhỏ bắt đầu cảm thấy nhàm chán Đột nhiên nhỏ nhìn về phía cầu thang Một dòng suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu nhỏ Hay mình thử lên lầu xem có gì chơi không? Nghĩ là làm Nhỏ tiến về phía cầu thang rồi bước từng bước lên trên lầu Khi tôi còn ở ngôi nhà cũ Nhỏ cũng đã nhiều lần sang chơi và luôn tùy tiện Đi khắp ngọc ngay trong căn nhà Nhưng khi sang ngôi nhà mới này Nhỏ vẫn giữ sự vô tư đó Nhưng lại không hề biết rằng Mình sắp gặp họa sát thật Khi bước đến bậc thang cuối cùng Nhỏ bắt đầu đi tới mở cửa phòng của tôi Rồi thọ đầu vào xem Thấy mọi vật dụng mang phong cách bánh bèo, Thì nhỏ đã nhận ra ngay đây chính là phòng ngủ của tôi Nhỏ bước vào và nhìn xung quanh căn phòng Cái con nhỏ này Ban ngày ban mặt mà sao mở nhiều đèn vậy Mà trong khi đó cửa sổ lại đóng rèm cẩn thận Đúng là lãng phí tiền điện mà Nhỏ vội thở dài Lắp đầu than thở buông lời trách móc Về sự hoang phí của tôi Nhỏ vi bước tới gần cửa sổ Xong đưa tay kéo nhẹ chiếc rèm sang một bên Tiếng nắng hắt vào trong phòng Làm cho cả căn phòng trở nên âm áp hơn Chà Hướng cửa sổ bắt ánh sáng tốt thật Hay chụp vài tấm hình làm kỷ niệm nhỉ nhỏ rút chiếc điện thoại từ trong túi quần ra và bắt đầu tạo dáng chụp hình ngay bên cạnh cửa sổ. Sau khi đã chụp được vài tấm, thì nhỏ bắt đầu mở những tấm hình ra xem. tất cả đều bình thường cho đến tấm hình cuối cùng. bên trong tấm hình cuối cùng đó, nhỏ thấy bên ngoài cửa sổ một khuôn mặt người phụ nữ. khuôn mặt đó khá mờ mào, nhưng nếu phóng to và tập trung nhìn kỹ thì sẽ thấy chắc chắn đó là khuôn mặt của một người phụ nữ. Nhỏ nhéo đôi mắt lại để nhìn bức hình cho kỹ, thì đột nhiên nhỏ có cảm giác như vừa có bóng người buột ngang qua trước cửa phòng đang được khép hờ. Nhỏ đút chiếc điện thoại vào lại trong túi quần rồi bước chậm rãi về phía cửa phòng. Nhỏ kéo nhẹ cửa mở xong thò mắt ra bên ngoài. Thuy An. Là mày hả Nhỏ khe gọi Nhưng không thấy lời hồi đáp Ngay khi nhỏ liếc nhìn xuống sàn nhà Thì thấy trên sàn nhà Có rất nhiều dấu chân người Còn dính bùn đất Đi hướng về cửa phòng ngủ Của ba mẹ tôi Nhỏ liếc nhìn xuống sàn nhà Và thấy trên sàn in rất nhiều dấu chân người Nhỏ tò mò men theo dấu chân Và dừng lại trước cửa phòng ngủ Của ba mẹ tôi thấy cửa phòng chỉ khép hờ, nhỏ liền mạnh dạn đẩy cánh cửa ra. Cảnh tượng trước mắt mà nhỏ nhìn thấy chính là cửa ban công mở, gió thổi mạnh khiến cho rèm cửa tung bay. Thấp thoáng sau rèm cửa chính là bóng lưng của một cô gái với mái tóc xõa dài. nhỏ cứ nghĩ rằng đó chính là tôi, liền vội cất tiếng hỏi: mày làm gì ở đó vậy an? nhưng lại không thấy lời hồi đáp. Nhỏ có chút bực mình vì nghĩ mình bị làm lơ Nên tính đi lại gần về phía ban công Khi đi được vài bước Thì nhỏ bất ngờ trông thấy cô gái đang đứng ở đó Bỗng nhảy từ ban công tầng hai xuống đất Thùy An Nhỏ hét lớn rồi chạy lại gần ngó xuống Nhưng lại hoàn toàn không thấy gì Rõ ràng vừa rồi Còn thấy có người nhảy từ ban công xuống Vậy mà khi nhìn lại thì không thấy gì Không lẽ mắt mình bị hoa? Nhỏ nhíu mày nghi hoặc. Đột nhiên, có một luồng khí lạnh thổi từ phía sau lưng khiến cho nhỏ rùng mình. Chờ có cảm giác ai đó đang đứng phía sau, nên nhỏ từ từ quay người lại. Nhỏ trợn tròn mắt, dường như thấy điều gì đó rất kinh khủng. Rồi bỗng nhiên có một thế lực vô hình nào đó đẩy mạnh, khiến cho nhỏ mất thăng bằng ngã về phía sau và rơi xuống đất.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 Bí! Tôi gào khóc thật lớn, hoảng loạn đến nỗi chỉ biết khóc và không thể làm gì hơn. Một tiếng sau, cảnh sát đã có mặt tại nhà của tôi. Họ đi khắp nơi để tìm may mối vụ hắn. Còn tôi đang ngồi để lấy lời khai. Có lẽ vụ chấn đậm vừa rồi vẫn còn đang làm tới hoảng sợ. Nên khi cảnh sát hỏi gì, tôi cũng chỉ biết gật hoặc lắc đầu trong vô thức. Thủy An! Thủy An!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 đột nhiên tôi nghe thấy loáng thoáng tiếng nói chuyện của những người dọn hiện trường. trong đầu tôi chợt thầm nghĩ, họ nói án mạng nữa là sao? chẳng lẽ nơi đây đã từng xảy ra án mạng? từ hôm đó tôi ngồi thu mình trong phòng, không hề tiếp xúc bất kỳ ai, ngay cả ba mẹ. tôi vẫn luôn cảm giác rằng cái chuyện của vi là do tôi mà ra. đến tận bây giờ tôi vẫn luôn bị ám ảnh, đôi mắt lúc chết của nhỏ.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 tôi quyết định xoay tay nắm cửa và từ từ hé mở cửa phòng bên ngoài không có gì khác lạ tôi đảo mắt nhìn xuống sàn nhà thì thấy có một chiếc điện thoại đang được đặt ngay cửa phòng và tôi thể dễ dàng nhận ra đây là điện thoại của nhỏ nhưng không phải nó đã bị cảnh sát thu hồi rồi sao tôi ngỡ ngàng nhìn chiếc điện thoại đang nằm yên vị dưới sàn nhà tiếng chuông điện thoại liên tục reo khiến tôi cảm thấy có chút tò mò Lương lự một lúc, xong tôi quyết định cúi người xuống cầm chiếc điện thoại lên, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Ánh mắt luôn nhìn chăm chú vào dãy số lạ đang hiện trên màn hình. Dãy số gọi tới khiến tôi cảm giác rất quen mắt, hình như đã nhìn thấy nó ở đâu rồi. Nhưng càng nghĩ lại càng không nhớ ra. Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng tôi đã quyết định bắt máy. Alo, tôi áp điện thoại vào tai để nghe. Đầu dưới bên kia không trả lời Mà chỉ phát ra thứ âm thanh Nghe như tiếng thở hồn hẹn bị ngắt quá Cứu cực với à Sau tiếng thở là giọng nói đầy yếu ớt cất lên Cũng lúc đó tiếng hét thất thanh vang vọng Trong chiếc điện thoại khiến tôi giật thoát tin Những thứ làm tôi cảm thấy sợ hãi nhất Chính là giọng nói vừa rồi Nó khiến tôi nhớ đến nhỏ vì khủng đủ. Đích thị là giọng nói của nhỏ Quen biết vì đã lâu Nhưng tôi không thể nào nhầm lẫn được Tìm bắt đầu đặt thình thịch trong lòng ngực Khuôn mặt tái đi vì sợ hãi Tôi vội ném chiếc điện thoại vào tường Khiến nó vỡ nát thành nhiều mảnh. Tôi ngồi dựa vào tường Toàn thân co lại Khuôn mặt không thể giấu nổi Sự mệt mỏi sẽ lẫn sự sợ hãi Cuối cùng Tôi cũng đã nhớ ra dãy số điện thoại Vừa gọi tới là của ai Đó chính là số điện thoại của nhỏ Nghe có vẻ hoang đường khi mà số điện thoại của nhỏ lại có thể gọi vào chính số máy đó. Nhưng dù cho tôi có cảm thấy hoang đường cỡ nào thì việc đó cũng đã xảy ra và tận mà tôi chứng kiến điều đó. Hiện tại tôi không biết mình nên làm gì. Tôi dường như muốn phát điên trước những vụ việc đáng sợ đang diễn ra. Sau hôm sau tôi đến trước cổng trụ sở cảnh sát thành phố đấu tranh nội tâm lúc lâu. Tôi mới đành miễn cưỡng bước vào Cô bé muốn tìm gặp ai à Thế tôi cứ ngơ ngác nhìn ngó xung quanh Một viên cảnh sát trung tuổi đã tiến lại gần hỏi thằng Con... Con muốn tìm gặp người ở đội dọn hiện trường Ở đó có người quen hả Dạ Tôi đành miếng chặt môi Đành lòng nói dối Đi theo chú Viên cảnh sát nói xong thì bỏ đi trước. Tôi sẽ thở dài đầy nhẹ nhõm rồi tiếp bước theo sau. Đi được một đoạn thì bên cảnh sát dừng lại rồi quay về phía sau nhìn chậm chầm vào tôi. Có chuyện gì vậy chú? Tôi bị ánh mắt dò xét của bên cảnh sát làm cho tôi có chút lúng túng. À không có gì, căn phòng ở phía trước chính là nơi làm việc của nhân viên dọn hiện trường. bên cảnh sát chỉ tay về phía căn phòng và dậy hành lang phía trước. Dạ, dạ cảm ơn Tôi ống nói cảm ơn Rồi đi về hướng mà bên cảnh sát đã chỉ Nhìn bóng tôi đi xa dần Sâu trong đôi mắt Của viên cảnh sát ánh lên tia khó hiểu Vừa rồi viên cảnh sát đó Nhìn thấy trên cổ của tôi Có in hẳn dấu bàn tay màu đẹp Giống như bị ai bóp cổ Đã thế trên trán còn xuất hiện Sát khí đen bao quanh Như là đang bị thứ gì đó không sạch sẽ án Tiếng âm hàn đang ngấm dần vào trong cơ thể. Trước cơ phòng làm việc của nhân viên dọn hiện trường, tôi đứng lấp ló ở bên ngoài không dám bước vào trong. của tôi thấy cô gái này quen quen, hình như đã gặp ở đâu đó rồi thì phải. Cùng lúc đó, hai nhân viên bước lại gần nơi tôi đang đứng. Tôi bị tiếng nói làm cho giật mình, vội lùi lại phía sau, khuôn miệng cứng đơ không biết mình nên nói gì. À hình như cô gái này ở ngôi nhà bình nguyện rùa đúng không? Nơi bấy xảy ra án mạng đó. Nhân viên khác nói xong quay qua nhìn tôi mà lượt. Hôm nay cô tới đây để cho lời khai về vụ án đó hả? Không, thật ra tôi có việc muốn hỏi nên đã tới đây. Cô muốn hỏi gì? Đến lúc này tôi khẽ hít mà hơi thật sâu và quyết lấy hết can đảm để tìm ra toàn bộ sự thật về căn nhà quái quỷ đó. Tại sao mọi người lại gọi căn nhà đó là căn nhà bị nguyên rủa? Khi nghe tôi hỏi vậy, hai nhân viên đó nhìn nhau rồi quay qua nhìn tôi bằng cặp mắt ái ngại. Thật ra trước đây, ngôi nhà đó đã xảy ra hai vụ án mạng rồi. Vụ án mạng đầu là cách đây hai năm. Tôi còn nhớ nạn nhân đầu tiên chết một cách rất kỳ lạ. Chết kỳ lạ? Nó kỳ lạ ở chỗ nào Tôi chăm chú nghe từng câu từng chữ mà nhân viên đó nói, không bỏ sót một từ nào. Nạn nhân đầu tiên là một cô gái còn khá trẻ, chắc cũng khoảng 18 hoặc 19 tuổi. Phải sau 2 tuần thi thể mới được phát hiện đang nằm trên giường. Lúc đó thi thể đang trong quá trình phân hủy. Điều đáng nói là trên thi thể không có bất kỳ một vết thương chí mạng nào dẫn đến tử vong. Xung quanh hiện trường cũng không hề có điều gì bất thường, ngoài những dấu chân đầy buồn đi từ phòng ngủ của nạn nhân, đi xuống cầu thang rồi đi về phía cửa dẫn ra sân sau và hoàn toàn biến mất. Sau khám nghiệm pháp y cho thấy nạn nhân bị nhồi máu cơ tim dẫn đến tử vong. Nhưng điều kỳ lạ là, là nạn nhân còn quá trẻ với lại không hề có tiền sử về bệnh tim. Nghe nhân viên dọn hiện trường trầm rãi kẻ cường tận sự việc, tôi cũng cảm thấy có rất nhiều điểm khả nghi trong vụ án. Vậy còn vụ án thứ hai... Tôi tiếp tục câu hỏi của mình. Tôi muốn biết hai vụ án đó với cái chết của vi có liên quan gì với nhau. Vụ án thứ hai còn kinh khủng hơn vụ án thứ nhất. Mặc dù vụ án đó đã được kết luận là tự sát... Nhưng hiện trường để lại rất dễ gây ám ảnh Cho đến bây giờ tôi còn nhớ như in ở trong đầu Một nhân viên nói rồi khẽ dùng mình Như đang lên tưởng đến hình ảnh đáng sợ nào đó Đáng sợ đến mức đó sao? Tôi vội hỏi lại Trong đầu tôi vẫn chưa thể nào hình dung ra cái thứ đáng sợ mà họ đang định nói Tôi làm trong ngành này bao nhiêu năm Đối diện với bao nhiêu hiện trường xác chết nhưng chưa có hiện trường vụ án nào khiến tôi ám ảnh suốt mấy tháng trời như vụ án đó. Vụ án xảy ra sau vụ án trước ba tháng và nạn nhân là một người phụ nữ trung niên. Tôi còn nhớ lúc phát hiện ra thi thể, thì thi thể đã chết trong tư thế treo cổ. Điều kinh dị chính là toàn bộ thi thể đều bị giỏi bọ đục phép. Thì pháp y giải phẫu tử thi. Tôi đều kinh hãi khi thấy nội tạng bên trong cơ thể của nạn nhân bị dòi bỏ ăn sạch và còn sản sinh ra cả ấu trùng. Thật sự, khi thấy cảnh đó, tôi đã không thể nào ăn bất cứ thứ gì trong suốt một tuần liền. Tôi vẫn không thể ngờ rằng nơi mình đang sống lại xảy ra nhiều chuyện đáng sợ như vậy. Tôi hít thở thật sâu để cố lấy lại bình tĩnh, nhưng cảnh tượng kinh dị đó vẫn cứ hiện hữu trong đầu tôi. Cảm ơn, xin lỗi vì đã làm phiền. Tôi nói xong liền bỏ đi một mạch. Bên tay vẫn còn văng bảng câu chuyện mà những người dọn hiện trường đã kể. Bước ra khỏi, cổng chủ sở cảnh sát. Tôi nhìn dòng người tấp đập trên đường mà lòng nặng trĩu Ngôi nhà đâu quá nguy hiểm cho gia đình tôi. Nhưng ba mẹ lại không chịu tin những gì mà tôi nói. Tôi không biết bản thân phải làm gì để ba mẹ tin rằng ngôi nhà đó đang bị ma quỷ ám. Trong lúc còn đang hoang mang lo lắng, bất chợt tôi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trong dòng người đông đúc kia. Đó chính là anh, người con trai có dáng cao và hơi gầy. Khuôn mặt của anh chợt tái xanh không còn chút sức sống, có lẽ là anh đang bị bệnh. Tôi thấy anh đi vào, vào cửa hàng hoa ở bên kia đường, do tò mò nên tôi băng qua đường để tới gần cửa tiệm hoa đó. Nhưng tôi đã không trực tiếp gặp anh mà chỉ nép mình vào một góc để tránh bị anh phát hiện. Vài phút sau, anh bước từ trong cửa tiệm ra, trên tay cầm một bó hoa ly màu trắng tinh khiết. Ngay sau đó, anh đã đón một chiếc taxi bệnh trắng rời đi khỏi tầm nhìn của tôi. Chú chạy theo chiếc taxi phía trước dùm con. Tôi thấy vậy cũng leo lên chiếc xe ôm và chạy theo sát phía sau anh. Chiếc taxi chạy một đoạn đường khá xa và cuối cùng dừng lại tại Nghĩa Trang gần khu ngoại ô của thành phố. Đứng ở một góc khuất tầm nhìn, tôi thấy anh bước xuống xe và đi vào khu Nghĩa Trang. Có lẽ anh tính đi biến mộ của một ai đó. Sau khi trả tiền xe, tôi quyết định đi theo anh bước vào khu Nghĩa Trang. Ở đây những ngôi mộ mọc lên như hàng nấm sông. Khiến cho tầm nhìn của tôi bị hạn chế rất nhiều. Trong chốc lát, tôi đã không nhìn thấy hình bóng của anh đâu. Tôi chạy xung quanh ngó nghiêng tìm anh. Ở trong khuôn viên của Nghĩa Trang yên tĩnh đến đáng sợ.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 Sau là cành, tôi đang nằm bất tỉnh trên bụng máu đỏ tươi. Khi đoạn kia kết thúc, tôi từ từ ngã quỵ xuống đất, đôi mắt vô thức dần khép lại. Không lẽ mình đã chết rồi sao? Đầu bạc trắng vàng, tôi từ từ ngã xuống nền đất mọc đầy cỏ dại. Trước khi rơi vào trạng thái vô thức, tôi chỉ kịp nhìn tấm bia mộ lần cuối, rồi mọi thứ dần dần chỉ vào bóng tôi. Có ổn không?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 thế tôi bất ngờ không kịp thốt lên lời anh liền cắt tiếp nói đây chính là hình cô gái mà em nói giống em sao không thể nào rõ ràng em đã thấy mà tôi không còn lời nào để biện minh cho mình không lẽ là do tôi bị hoa mắt nên đã nhìn nhầm tôi lén nhìn xuống tên tuổi khác trên tấm biển tên Trịnh Tử Anh mất ngày 23 tháng 6 Hưởng Dương, 19 tuổi Cô gái đó mất khi còn quá trẻ Đột nhiên tôi cảm thấy xót thương cho cô gái 19 tuổi chính là độ tuổi tràn đầy sức sống Và có rất nhiều hoài báo Vậy mà cô ấy đã ra đi sợt như thế Anh quen cô gái này sao? Tôi quay lại nhìn anh Thì thấy anh đang đứng thẫn thờ nhìn về hướng ngôi mộ Đôi mắt không giấu nổi ngát bi thường Chỉ là một người bạn cũ. Anh nói xong định quay người tính bỏ đi, thấy bộ dạng quan như vậy, khuôn mặt tôi chợt túi sầm lại. Tôi luôn cảm giác anh giấu tôi điều gì đó rất quan trọng. Ngày lúc này, tôi phải làm sáng tỏ mọi khúc mắc trong lòng. Chúng ta đã từng quen nhau trong quá khứ phải không? Tôi cất tiếng nói. Câu nói đó của tôi khiến cho bước chân của anh cựng lại. Mọi thứ rơi vào tĩnh lặng. Chỉ nghe thấy tiếng gió rít lên từng hồi. Em muốn nói về chuyện gì Anh không hề quay đầu lại nhìn tôi Giống như anh không muốn tôi trông thấy nét mặt của anh ngay lúc đó Lần đầu gặp anh em đã có cảm giác rất quen thuộc Và còn tại sao anh biết tên em là Thùy An Ngay lần đầu gặp anh anh đã gọi tên em Một lần nữa trong không gian lại rơi vào yên tĩnh. Tôi hít một hơi thật sâu để trở đợi câu trả lời từ anh Bỗng nhiên anh quay lại nhìn tôi rồi lao về phía tôi như một con thú Anh đẩy tôi ngạ xuống nền đất rất mạnh Trong lúc vẫn còn đang bị cơn đau sau cú ngã làm cho choáng váng Thì tôi đã bị anh đẻ lên người Tôi bất ngờ chừng mắt nhìn con trai đang đẻ lên mình Hơi thở anh dồn dập gấp gáp Ánh mắt sắc lẹm nhìn chậm chậm vào tôi Anh ruột dày đưa bàn tay ra tên cổ tôi Dường như anh ta đang muốn một tay siết chặt lấy cổ của tôi, mặc dù tôi cố gắng dây rụa kháng cự, anh ta vẫn nhất mực gỉ chặt lấy cơ thể tôi lại khiến tôi không thể cửa quậy. Bỗng nhiên tôi thấy phần cổ của mình nóng rát như bị lửa thiêu đốt, dấu bàn tay màu đen in trên cổ tôi chợt biến mất như chưa từng tồn tại. Anh kẹp buông lòng tay rồi đứng dậy, tôi cũng gắng gượng ngồi dậy ngay sau khi anh thả tôi ra. Toàn thân tôi như nứt ra thành từng nhiều mảnh. Thật sự là rất đau sau cú ngã trời giáng đó. Nhưng cảm giác khó chịu nhất vẫn là chiếc cổ đang nóng gian lên của mình. Anh, anh vừa làm cái gì vậy? Tôi nhíu mày nhìn anh. Mọi hành động của anh luôn tí ẩn khiến tôi cảm thấy khó hiểu. Có lẽ em đã hoàn toàn quên rồi. Anh đút hai tay vào túi quần xong đưa mắt nhìn tôi. Anh mắt chật chở nhiều tâm sự. Quên điều gì? Anh đang nói về vấn đề gì vậy? Tôi rơi vào trạng thái mơ hồ. Một câu một chữ anh nói đều mang một hàm ý sâu xa đến khó hiểu. Em quên đi quá khứ đó có thể là một điều tốt. Một câu anh nói em nghe cũng không hiểu quá khứ gì. Em đã quên chuyện gì về quá khứ? Tại sao em lại không nhớ? Tôi ôm đầu đầy chặt vật. Nỗi hoang mang đang giận bao bọc lấy tâm trí của tôi. Cho tôi cảm nhận một luồng hơi ấm đang bao bọc lấy thân thể của mình Anh đang đưa tay ở, ôm chặt lấy tôi, trái tim tôi bỗng đập loạn nhịp, gương mặt đỏ bừng đầy và ngỡ ngộ Cảm giác này nó thật ấm áp và an toàn Giống như dù cho có bất cứ điều gì xảy ra anh cũng sẽ che chở cho tôi đến cùng Anh xin lỗi, anh xin lỗi Anh luôn miệng nói xin lỗi Mỗi câu nói anh lại càng ôm chặt tôi Dường như sợ sẽ đánh mất tôi nếu anh buông lòng tay Tại sao anh phải xin lỗi em? Lẽ ra anh nên bảo vệ em Lẽ ra không nên đẩy em đến bước đường này Câu chuyện bắt đầu vào hai năm trước Tôi đang ngồi học bài bên cạnh cửa sổ Tư thế vặn vẹo vì phải ngồi quá lâu Tôi bắt đầu nằm dài ra bàn học đầy mệt mỏi Đóng bài tập mà cô giáo Giáo đúng là sắp hại chết tôi rồi Đang trong lúc chán nản, Thì bỗng nhiên tôi thấy căn nhà đối diện Có người chuyển tới Tôi cảm thấy kỳ lạ chính là ngôi nhà đối diện Đã từ rất lâu rồi Không có người ở Nay lại có người chuyển đến Nên tặng tôi cảm giác có chút hiếu kỳ Vượt bỏ sách vở qua một bên Tôi chậm rãi bước ra ngoài sân Và nhìn sang ngôi nhà bên cạnh Điều làm tôi chú ý chính là chủ mới của căn nhà đó lại là một chàng thư sinh, anh ta nhìn rất đẹp trai. Nét đẹp đó khiến tôi phải ngẩn người ngắm nhìn. Và người ta quay mặt về hướng tôi đang đứng, theo phản xạ tôi ngượng ngùng cúi xuống núp đằng sau bức tường. Nhưng rồi chợt nghĩ lại mình có làm gì sai trái đâu mà phải trốn. Tôi hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí rồi đứng lên nhìn về phía anh. Nhưng khi vừa ngẩn mặt lên Thì không thấy bóng dáng người con trai đó đâu nữa Nghĩ là anh ta đã bước vào trong nhà Bên tôi luyến tiếc cố nhón cao chân Để nhìn vào trong ngôi nhà đối diện tối hôm đó Sau khi gia đình tôi ăn cơm tối xong Cũng là hai mươi giờ ba mươi phút Mẹ tôi đang gọt táo chật Quay qua hỏi tôi Nhà bên cạnh có người mới chuyển tới hả con Dạ Là một anh đẹp trai lắm đó mẹ Tôi đưa miếng táo vào Miệng vừa nhai vừa nói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 Tối hôm đó, tôi cứ chằm chằm mãi không thể ngủ, đôi mắt luôn nhìn chằm chằm lên trần nhà chống sống. Trong đầu vẫn bị ám ảnh bởi câu nói của người anh trai đó. Bỗng nhiên chuồng báo tin nhắn vang lên làm cái đôi sạch Đưa tay cầm lấy điện thoại ở dưới gối rồi gạt vào tin nhắn. Thế ra người nhắn tin của tôi là nhỏ bi, người bản thân trí cốt của tôi. Ê ngủ chưa mày, giọng tin nhắn mà nhỏ gửi cho tôi. Chưa, ta không ngủ được.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 mà sao hôm nay mày lại có hứng thú với ba cái thứ tâm linh vậy? À, tôi không có gì, thôi mày ngủ đi, mai gặp nhau ở trường nhé. Ok, chúc bà tiến ngủ ngon. Sau khi trò chuyện với nhỏ xong, tôi liền tắt máy, rồi lại tiếp tục suy nghĩ về anh. Mệnh âm dương, không lẽ ẩn ý trong câu nói của anh ta chính là mình có mệnh âm dương? Không thể nào. Cứ như vậy, tôi vừa làm bập nói chuyện một mình, vừa nhìn lên trần nhà.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 Dòng tay tử tử gỡ lá bùa trên đầu của con búp bê xuống. mau lại đấy. Anh cất giọng nói lạnh lẽo, đôi mắt vẫn nhìn vào con búp bê đang cầm trên tay. Vài giây sau, con búp bê bỗng run lên bẩn bật, đôi mắt chớp liền hồi. Nếu ai yêu bóng vía thì chắc chắn sẽ đứng tìm khi thấy cảnh này. Một lúc sau, con búp bê không còn cử động nữa. Bóng bóng ma của bà cụ lúc tối xuất hiện.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 sao lại còn luyến tiếp trần thế? tôi chết không một ai hay, tôi còn chưa gặp cháu nội. sau câu nói của bà lão chính là tiếng khóc ai oán thê lương nghe đến não lập. bà đã chết lâu rồi, tại sao không một ai hay biết? bà lão không trả lời, khung cảnh xung quanh trở nên thật yên tĩnh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 rồi một gương mặt đột ngột xuất hiện ở sau lưng và khoảng cách rất gần, đó chính là gương mặt nhanh nhau của bà lão. Cặp mắt của bà ta sâu đen không nhìn thấy chồng, gương mặt trắng bệch trông rất đáng sợ. Nam mô A Di Đà Phật, lại Chúa Giêsu, lo quá sợ hại, nên tôi luôn miệng lần bẩm cầu nguyện. Có bao nhiêu thánh thần đều gọi ra hết.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 Tôi càng lúc càng tiến sâu trong căn nhà. Đi lại gần chiếc bàn gỗ đơn sơ thì thấy đĩa thức ăn vẫn còn trên bàn. Do quá lâu nên thức ăn đã bị mốc và còn có vài con gián đang bỏ trên bàn. Tôi chợt người thấy một mùi hôi khó chịu bốc lên. Tôi bịt mũi, lại đào mắt nhìn xung quanh mùi hôi đó xuất phát từ đâu. Rồi tầm mắt dừng lại ở bên trong buồng có thể là buồn ngủ. Tôi tiếp tục bước nhẹ lại gần buồn ngủ càng lại gần, thì mùi hôi thối càng nồng nặng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 Trong lúc hai viên cảnh sát đang trao đổi thì tôi nhìn thấp thoáng hình dáng quen thuộc trong dòng người yếu kỳ đang đứng bên ngoài. Đó chính là anh chàng hàng xóm mà tôi đã gặp tuổi qua. Nhưng tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây thì tôi không biết. Thúy An! Mãi chăm chú nhìn về phía anh, vừa rời đi mà tôi không chú ý tới ba mẹ cũng vừa tìm đến tôi. Ba mẹ? Tôi thoáng bất ngờ khi nhìn thấy hai người thân quen rồi nhanh chóng chạy lại ôm lấy mẹ. Tôi mẹ tắm, giờ chỉ muốn nằm trong lòng mẹ bà ngủ. Nghe cảnh sát gọi là bà mẹ lâu quá tại sao con lại ở đây vậy hả? và kẽ xoa đầu tôi trấn an tinh thật. Con cũng không biết tại sao mình là ở đây. Giọng nói của tôi nhỏ dần đầy suy tư. Đó vẫn luôn là một câu hỏi mà tôi chưa hề có lời giải đó. Đúng lúc đó, sát bảo là được đội dọn hiện trường kiên giả. Không biết là do trùng hợp hay có điểm báo mà một nhân viên dọn hiện trường đã bị trở tay, khiến cho xác chết rơi ra ngoài trước sự bàn hoàng của nhiều người có mặt ở đó. Điều đáng sợ hơn chính là đầu của cái xác quay về hướng tôi đang đứng như muốn nói với tôi một điều gì. Tôi kinh soạn khi nhìn vào xác bà đáo đang nằm trên nền đất, khuôn mặt bị chắc từng mạng ra, lộ cả hộp xương sọ của bà ấy hướng về phía tôi đang đứng tay chân tôi chặt cứng đơ, đôi mắt nhìn chăm chú và hốc mắt sâu hun hút của bộ xương sọ. chặt bên tai tôi. có một giọng nói thèo thào lạnh lẽo như vang vọng từ một thế giới u linh. ta sẽ tới. giọng nói nhẹ nhàng hòa và cơn gió lạnh thổi ngang qua khiến cho sống lưng tôi lạnh buốt. bỗng nhìn đầu óc tôi choàng vàng, đôi mắt tối sầm lại. Bang got late